Long Đồ Án Quyển 3 Chương 55 Thanh Bữa sáng thật là phong phú Công Tôn thật bận rộn Ngồi ở bên bàn Thái hậu cùng các phi tử hậu cung Đều một loạt sắp hàng Nhờ hắn bắt mạch Công Tôn vừa ăn một khối keo Vừa bắt mạch cho mọi người Có trị bệnh Lại có khai một chút dược bồi bổ thân thể Hắn tay trái lấy keo Tay phải cầm bút, trong chốc lát lại là tay phải bắt mạch, tay trái cầm bút. Vậy mà chữ viết ra hoàn toàn không khác nhau, ngay ngắn, hỗ lực, lại mềm mại tinh tế. Triệu Trinh nháy mắt mấy cái với triệu phổ, ý tử như muốn nói. Người này mè lại ở khai phong phủ làm gia sư sao? Triệu phổ nhúng vai một cái, người ta không muốn làm quan Triều Trinh cảm thấy thật đáng tiếc, người như vậy lại không muốn làm quan sao Kỳ quái nhất chính là mấy vị phi tử đều thân thể kiện khen khỏe mạnh Nhưng lại cứ muốn nhờ công tôm xem bệnh, tự hồ còn có lời gì khó nói Triều Phổ ăn bánh bao một bên, chọc chọc công tôm Thượng ngốc, người khai phương thuốc gì cho sớm sinh ra quý tử là được rồi Khi nói chuyện vừa lúc Thái Hậu đến bắt mạch Thái Hậu tức giận đến đưa tay béo hắn Người muốn chết à Không lớn không nhỏ Nói hâu nói vượng. Triển chiêu cùng ân hầu Ân hầu đang ngậm cái bánh bao yếu xìu Triển chiêu đưa cho hắn bát sữa đậu nành Vừa hỏi Làm sao vậy Buổi tối ngủ không ngon sao Ân hầu liếc mắt nhìn Triển chiêu một cái Xị mặt vẻ tâm tình ta đang rất không tốt đây. Triện Chiêu biết hắn bởi vì hôm qua mình hoài nghi hắn đánh không lại Thiên Tôn mà tức giận, liền nhanh tay cầm bát sữa đậu nành Mèo quơ qua trước mắt hắn. Ân Hầu lý mắt liếc hắn, chỉ thấy ngoại tốn mình thật giống như một con mèo chỉ kém lấy cái đuôi cọ cỏ cánh tay mình nhận lỗi nữa thôi. Tâm tình hơi tốt lên một chút. Đang lấy sữa đậu nành, vừa mới uống một ngụm, chợt nghe trong phòng truyền đến một câu. "Nha, ta nói tại sao lại nhìn quen mắt đông thì ra là giống hệt đầu quỷ Ân hậu trước kia đây à." Phốc. Ân Hầu vừa mới uống sữa đậu nành đều phun ra hết, chuyển chiều nháy mắt mấy cái, chạy tới cửa tổng cung nhìn vào trong. Chị thấy Thiên Tôn còn đang nắm hai bên quai hàm của tiểu tứ tử đang ngây ngóc, xoa xoa mấy cái. Ai nha, cái vĩ mặt ngốc nghếch này cũng giống hệt lão quỷ kia nha. Triện chiêu nhíu mày nhìn kỹ. Đúng vậy, Thiên Tôn còn đang đem khuôn mặt tròn vo của tiểu tứ tử mẹ xoa xoa bóp bóp. Như vậy, hiểu theo mặt chữ chính là... Ngoại công hán trước đây cùng tiểu tứ tử rất giống nhau sao Sau khi mọi người kịp phản ứng Tập thể đều hé hóc miệng nhìn ân hầu Ân hầu đem sữa đậu nành đặt xuống Vén tay áo, đứng dậy Thiên tôn đang xoa mặt tiểu tứ tử Bỗng dưng dần tay lại hướng ra cửa mẹ nhìn thoáng qua Lúc này, chị thấy chuyện chiêu yên lặng lui ra phía sau từng bước, bạch ngọc đường vốn đang đứng song song với hắn cũng chợt lé nhảy sang bên cạnh. Mọi người đang buồn bực, tình huống này là sao? Tiểu tứ tử chợt ngây đến, hô một tiếng. Sau đó trước mắt chợt lé một cái, bé nhìn trái, nhìn phải, cửa sổ bên kia giường không biết mở khi nào, mè thiên tôn trước mắt cũng không thấy. Công tôm nhìn vị trí bên cạnh. Ân hầu cũng hư một tiếng. Thân ảnh màu đen vừa nhoán lên một cái liền biến mất không ảnh. Triệu phụ ngẩng đầu. Chị thấy xe xe phía chân trời hai thân ảnh. Một đen một trắng để muốn đánh nhau rồi. Đánh trái đánh phải đánh đến mọi người đều phải nhíu mày, Nhìn không rõ. Triệu trinh một tay cầm bánh quẩy. Một tay cầm đũa. Bàn Thái Phi, bàn Phi, lấy cho hắn chút cháo, cùng ngỡ mặt lên ngạc nhiên mà nhìn. Âu Dương Thiếu Chinh nhịn không được mở miệng, căn bản đều không thuộc cảnh giới con người. Triển chiêu thở dài, đem tiểu tứ tử, ngây ngô chạy đến trước cửa ôm ra, màng bé đến cạnh bàn ngồi. Quay đầu hướng đến Bạch Ngọc Đường, còn đang ngửa mặt lên trời ngoắc ngoắc. Bảo hắn đừng có nhìn nữa Nhanh đến ăn điểm tâm đi Trận này có lẽ trong chốc lát Cũng không có đánh xong đâu Bạch Ngọc Đường vừa mới đi đến Bên bè ngồi xuống Liền cảm giác phía sau có người đi tới Thở phì phì mà ngồi xuống lão quỷ này một chút đạo lý Cũng không nói Mệt cho hắn lạc đường ta Cũng lo cho hắn Bạch Ngọc Đường yên lặng xoay mặt Mọi người tập thể bị sặc cháo Chị thấy thiên tôn đã ngồi ở bên cạnh bạch ngọc đường, méo méo Vì sự chết đói à Mọi người theo bản năng ngẩn đầu Chân trời không có ai Đang buồn bực, ân hậu đi đâu rồi Triển chiêu lại nghe được tiếng húp sữa đậu nành Quay đầu lại, ân hầu đã ngồi lại vị trí của mình Uống sữa đậu nành, tiếp tục ăn bánh bao Vừa nói với bàn phi đang bưng bát ngẩn người nhìn Quê nổi kia đưa cho ta đĩa giấm chua. Bàn Phi buông bát cháo, cầm đĩa giấm chua để ở trước mặt Ân Hầu. Ân Hầu lấy tiểu lung bao chấm dấm chua ăn. Thiền Tôn uống một ngụm sữa đậu nành, Bạch Ngọc Đường lấy bánh bao chay cho hắn. Thiền Tôn cũng không có ăn, ngửi ngửi, biểu môi dùng mở động vật. Bàn Phi kẻ kinh, thật sự sao? Bạch Ngọc Đường đem bánh bao bỏ xuống Đổi cho hắn món khác Triệu Phổ Liên hỏi Thiên tôm ăn chay sao? Thiên tôm lắc lắc đầu Đã gọi là bánh bao chay Thì phải thật chay a. Nếu đã dùng mỡ động vật Thì phải kêu là bánh bao thịt Đầu bếp này không có thành thật Không ăn đồ của người không thành thật làm Mọi người sờ sờ cầm trừ bỏ việc có nguyên tắc ra thì cũng phải khen hắn có cái mũi thật tốt. <cười> Bàn Phi thật tức giận nha, để nhiều ngày nay nàng theo Thái hậu ăn chay, đặt làm riêng bánh bao chay, đầu bếp kia lại dám dùng mỡ động vật, thật đáng giận a. Trĩu Chiêu yên lặng đưa cho Thiên Tôn một vỉ sủi cảo hấp nhân chay, cái này không có mỡ động vật. Ân Hầu liếc Trĩu Chiêu một cái, Truyện chiêu cũng đưa cho hắn tiểu lung bao. Thiên tôn dùng chiếc đũa xiên xiên sủi kéo một chút, nhìn Truyện chiêu, người giống ngoại tôn của ta hơn. Còn chưa có dứt lời, Bạch Ngọc Đường lại đỡ trán. Quả nhiên, Ân hầu cùng Thiên tôn lại bay lên trời mà đánh nhau. Công tôn đem tiểu tứ tử còn đang ngây ngốc ngẩn mặt nhìn xem bế lên đùi, đưa cho bỉ một chút hạnh thánh nói. Còn tối qua liền ôm người lạ mà ngủ một đêm mà cũng không có tỉnh nữa. Tiểu Tứ tự gãi gãi đầu. Nga, con đã nói mà, trước kia ôm phụ thân thì lạnh chết, ôm cậu cậu thì ngủ nóng chết, hôm nay lại thật ôn hòa, thoải mái a. Công Tôn nhíu cái mũi bé một chút. Triển Chiêu lắc đầu. Sữa đậu nành lại nguội rồi. Vừa dứt lời, Ân hầu đã trở lại, bưng bát sữa mà húp Bạch <cười> Bạch Ngọc Đường nói Ăn cơm chịu xong theo con và Bạch Phủ Sau đó để Bạch Phúc đi theo người, đừng để lạc nữa Thiên Tôn không biết khi nào đã trở lại bàn ăn sủi kảo chay hấp Ngón tay chỉ vào triển chiêu ta muốn theo nó Bạch Ngọc Đường nhíu mày Đi theo hắn làm cái gì? Quan sát một chút Thiên Tôn nói Triển chiêu tò mò Quan sát cái gì Ân hầu biểu môi chỉ vào bạch ngọc đường Tà theo nó Triển chiêu dưới mày Để làm chi Tà cũng quan sát chút Ân hầu trắng mắt liếc Thiên Tôn một cái Hai người tà tà mắt liếc nhau một cái Sau đó cùng tranh nhau ăn điểm tâm Trần Công Công lại đưa đến mấy thứ, bên nói vào tai Triệu Trinh mấy câu. Triệu Trinh gật đầu, đối Triệu Phổ liếc mắt một cái, nói là mẫn thác la tối hôm qua không có chạy, Kim Đình dịch quán cả đêm đốt đèn, sáng nay không nghe đến động tĩnh gì liền trộm trốn đi. Triệu Phổ cười lạnh lùng, hắn chạy không được đâu. Âu Dương Thiếu Trinh nói, sớm đã dẫn người mai phục rồi. Phỏng Trần đánh một trận xong sẽ đem người mang về, Trâu Lương nói, đánh gãy tay Trần hắn rồi nói sau. Tất cả mọi người lắc đầu. Trâu Lương không hổ là Độc Lang A, e. thật ngoan, ghê tay thật hắc. Thiên Tôn ăn ăn điểm tâm như không có việc gì, cũng không có việc gì, cũng không có cảm thấy kỳ quái sao, khách điểm này lại có nhiều người như vậy, còn có kẻ hoàng thượng cùng vương gia. Chị cười tụm tiệm hỏi triển chiêu Bao nhiêu tuổi rồi? Triển chiêu trả lời Hai ba Thiên tôn gật đầu ân Cùng tuổi với Ngọc Đường A Công phu luyện thế nào? Thiên tôn lại hỏi tiếp Triển chiêu chỉ chỉ bạch Ngọc Đường Ý là không sai biệt lắm ân Thiên tôn gật đầu tử hầu lại thật hài lòng, ân hầu trừng hắn, hỏi rõ vậy làm gì? thiên tôn dướng mi biết rõ con hỏi, một cái mục chiêu đường có ý đồ ám sát, một cái mẫn thác la liền ra tay ám sát. triệu trinh ăn xong điểm tâm, vỗ vỗ triệu phổ ý tứ kia người phải giúp ta sẽ giận a, triệu phổ gật đầu, ý bạo hắn trong lòng biết rõ. Triệu Trinh nói muốn đi thuận triều, liền cáo từ với mọi người. Đám người bàn phi cũng đều hội cung. Bạch Ngọc Đường cấp Thiên Tôn ăn no điểm tâm, rót cho hắn chén trà, hỏi: "Khách điểm này cũng thật không tồi a." Thiên Tông nhìn hắn một cái, lúc này hắn cũng đã hiểu được đây là nơi nào rồi. Có vị tối qua chính mình chạy về hoàng cung a, Khó trách sao lại có nhiều thủ vệ như vậy? Sách Triển chiêu đột nhiên Qua nói với Bạch Ngọc Đường Lát nữa cha mượn hạnh nhi dùng chút Bạch Ngọc Đường nhìn hắn Người muốn đi hù dọa Hai người đào kiếm Cùng hoàng thủy văn kia Triển chiêu cười gật đầu Trong đó có lẽ Có đầu mối Bạch Ngọc Đường gật đầu Cùng triển chiêu đi ra cửa Bất qua phía sau Còn theo một chuỗi Thiên Tôn, ân Hầu Còn có cả Công Tôn Ôm theo tiểu tứ tử Triệu Phổ mang theo Âu Dương Đi lo chuyện quan trọng Công Tôn mang theo tiểu tứ tử Phải đi bạch phủ Xem mạch cho hạnh nhi kia ân Hầu cùng Thiên Tôn Thuần tí là đi theo góc vui chuyện chiêu trước đó Chưa biết Thiên Tôn Luôn nghĩ rằng Hắn phải là một người Mang đến cảm giác Cao cao tại thượng Còn phải đặc biệt nghiêm túc Nhưng là vừa mới nhìn thấy Dưỡng mạo và khí chất Xác thật là đủ thần Đủ tiên A Khí độ quả nhiên là tao nhã Độc nhất vô nhị Cùng vô cùng tôn quý Nhưng mà Tính cách cùng danh tiếng của hắn Hoàn toàn cách xa nhau Thiện tồn nếu như không cười Mà đứng ở ven đường Sẽ khiến người ta cảm thấy thật kinh ngạc Hảo hảo một quý công tử Sao tóc lại bạc trắng Nếu nói chuyện với hắn mấy câu Sẽ cảm thấy được Người này có phải sống đến hơn trăm tuổi Đều là uổng phí hay không Thiền tôn có đôi khi So với tiểu tứ tử Hành động còn ngốc hơn Đi đường cũng là hết nhìn đông Lại đến nhìn tay Đi ba vòng lại lại trở về chỗ cũ Nếu không có ẩn hầu túm lại hắn Hắn nhất định sẽ lạc đường Triển chiêu đột nhiên có một cảm giác báo thế Bởi vì lúc trước cùng đi đều là hắn tấm tấm lấy ân hầu tránh cho hắn lạc đường Lúc này lại là ân hầu tấm tấm triển chiêu Lúc này lại là ân hầu tấm tấm thiên tôm cũng tránh cho hắn bị lạc đường Triển chiêu quay lại vừa liếc mắt nhìn một cái Bạch Ngọc Đường cũng quay lại Liếc mắt nhìn một cái Thấy tình cảnh hai lẻo nhân Còn vừa đi vừa cãi nhau cảm tình cũng có vẻ không tệ lắm Công Tôn ôm tiểu tứ tử Đi bên cạnh triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Vừa hỏi Tè có thể bắt mạch cho hai người bọn họ không Triển chiêu kẻ kinh Hai người bọn họ sinh bệnh sao Bạch Ngọc Đường cũng dừng bước lại Công Tôn nhanh chóng xô tay Không phải, ta chỉ là tò mò Sao lại có chuyện trú nhan thuật Thành xuân vĩnh trú Cho nên muốn xem mặt một chút thôi Công tôn vừa mới nói xong Đã thấy hai cánh tay đưa đến trước mắt Này, thần y, xem giúp ta Khi nào thì lão quỷ kia chết Hai người họ trăm miệng một lời Công tôn khó xử nhìn hai cánh tay Yên lặng cúi đầu tiếp tục đi Vẫn là nên quên đi Mọi người tới trước cửa Bạch phủ. Hạnh Nhi đã thấy y phục còn đang ngồi trong viện, đang nói cái gì đó cùng Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vào đến nơi, Hạnh Nhi liền đứng dậy. Bạch Ngọc Đường ý bảo nàng ngồi xuống, không cần câu nệ. Cầm tốn bắt mạch cho nàng, lại nhìn xem vết thương nơi cổ nàng, nói: "Nàng ta là bởi vì bị độc trăm đâm phải." hơn nữa lại trúng nhíp hồn thuật mới có thể bị mất đi ý thức tùy người ta khống chế Ngân trầm đã được rút ra trong cơ thể còn lâu lại chút độc uống chút dược là tốt rồi những mặt khác đều bình thường đây là nhíp hồn thuật của trư nhan quỷ bà sao triển chiêu hỏi ân hầu ân hầu gật đầu lão thái bà kia thiện dùng ém khí cùng trùng tử Ả ta thường dùng độc chăm mảnh như lông trâu không đến nỗi chết người nhưng lại có thể khiến người ta bị tê liệt thuận lợi cho việc dùng nhíp hồn thuật hôm đó người nữ đêm rồi còn một mình chạy đến rừng đào làm cái gì bạch ngọc đường hỏi hạnh nhi bởi vì hôm đó ta có vẫn phải tạo kiếm ở trên đường hạnh nhi nhớ tới vẫn còn cảm thấy có chút tức giận bất bình nói ta thấy hắn liếm lúc a liền đi theo hắn nhìn một chút thì ra là hắn trộm trang sức của hoàng thủy vân đi cầm cố người này không hề thay đổi chút nào không biết khi nào thì nợ tiền người ta sau khi đổi bạc xong thì lại liếng nút đi đến rừng đào ở sông ở đông giao ta cũng không có theo vào chị thấy hắn sau khi đi vào không bao lâu thì quay trở ra nhưng mà lại không có mang thiếu bạc cho nên cảm thấy thật kỳ quái đêm đến Ta càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quái Rừng đào A đi vào đó để làm gì Mang theo nhiều bạc như vậy Không phải là đi bái đào hoa nương nương đi Vì thế ta nghỉ buổi tối đi thử xem Cho nên mang theo tiền giấy Muốn thuận tiện cũng đi đá bái đào hoa nương nương một chút Ta dù sao cũng không có đào hoa Tốt xấu gì cũng cầu cho tên phủ tình kia bị báo ứng đi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, xem ra thật sự là đi cầu đào hoa nương nương đi. Lại nói tiếp càng cảm thấy kỳ quái, e tay chờ cho đến nửa đêm, một lần quy lại, thế nhưng đào hoa nương nương lại thật sự xuất hiện. Hạnh Nhi nói đến đây, tâm vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nàng khoảng gần 30 tuổi đi, là một nữ nhân ngồi trên một cành đào hỏi ta. Muốn cầu loại đào hoa nào Ta nói ta muốn trừng trị tên phủ tình đó Sau đó... Uh, sau đó thế nào? Thần tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều cảm thấy tò mò Sau đó ta liền cảm thấy Sau gáy tê rần Thân thể cũng không có chút Không điều khiển được Trước mắt mơ mơ hồ hồ Hạnh Nhi hình dung cảm nhận trước đó bất quá lúc ta mơ mơ hồ hồ đó ta lại nghe được đào hoa nương nương nói với ta cái gì mà yên tâm đi phụ lòng người nhất định sẽ không có được kết cục tốt hạnh nhi nói xong sờ cầm ta nghe nói là tào kiếm đã chết cháy có thật không e ai ta từng nghĩ muốn hắn gặp báo ứng nhưng cũng không có hy vọng hắn chết a e? hiện tại ngẫm lại Tức khổ cho hoàng phu nhân kia còn phải thủ tiết. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ trong lòng hiểu rõ, đôi vợ chồng này nhất định là biết cái gì đó. Tào Kiếm giả chết có lẽ tránh họa đi, nhưng mà nữ nhân bị chết kia rốt cuộc là ai chứ? Đào Hoa nương nương. Thiên Tôn đang ở bên cạnh Chơi với Tiểu Tứ Tử, đột nhiên ngẩng đầu sờ cầm Đào Hoa Nương nương a, nghi qua ở đâu rồi? Ân Hầu nhìn hắn một cái. Đào Hoa Nương nương, ai mà chưa từng nghi qua. Thật không? Thiên Tông gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục chơi cùng Tiểu Tứ Tử. Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, "Sư phụ, ngươi còn muốn nghĩ?" nghĩ muốn cái gì a? Thiên tôn cười tẩm tiệm liếc ngọc đường có vẻ rất ôn hòa. Truyện chiêu nhìn không được cười. Thiên tôn là một người đẹp rất tốt. Dù sao nhìn lúc người, lúc nhìn người cũng nên xem mắt có ý xấu hay không. Giống như lúc ăn bánh bao chay sáng nay, là chay thì đừng có thêm thịt. Lúc vui vẻ liền vui vẻ, không vui là không vui. Muốn cười sẽ cười không muốn cười sẽ không cười rất đơn giản thuần túy thiền tôn thấy triển chiêu mở to đôi mắt nhìn mình cảm thấy hai mắt hắn rất sáng rất có linh khí liền cười hỏi hắn cười gì triển chiêu tẩm tiểm cười trả lời hắn không có gì <cười> bạch ngọc đường cùng ân hầu đồng thanh ho khen một tiếng ân hầu túm qua triển chiêu Ý tứ, nhìn cái gì mọi công ngươi đẹp trai hơn. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Thiên Tôn, Đào Hoa Nương Nương. Nghe, Thiên Tôn như là nghĩ tới cái gì, nói đến chuyện này khoảng nhiều năm trước trên võ lâm ít thật là có một Đào Hoa Nương Nương. Thật không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, tỏ vẻ chưa từng nghe qua ân hậu nâng cầm, ta cũng chưa từng nghe qua. nàng ta không phải là người Trung Nguyên, Thiên Tôn nghĩ nghĩ là người Tây Nam, môn phái không rõ ràng lắm. nhưng mà nàng ta tốt lắm, cũng rất thú vị. chuyện chưa ngõn người, Bạch Ngọc đường nhíu mày, xem hành động liên tiếp của nàng ta vừa rồi cũng không biết là có gì thú vị em, lại còn tụ tập một chỗ với Trương Nhan Quỷ Bà. T tôn đúng vai một cái vậy thì có thể là ta nhớ nhầm đi là chuyện bao nhiêu năm trước rồi có đến 30 năm đi ân hầu nhíu mày vậy không phải thành lão Thái bà rồi sao Hạnh Nhi lắc đầu cùng trẻ a chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nghĩ đến câu chuyện ly kỳ của đồng đại bảo gặp trên đường kia chẳng lẽ lại là cùng một cái đào hoa Nương nương sao Diễn mạo của đào hoa nương nương đó thế nào Bạch Ngọc Đường hỏi Hạnh Nhi Nhìn ngoại hình khoảng trên dưới 30 tuổi Mắt rất đẹp Nhưng mà nàng ta dùng một tấm khăn lụa màu hồng nhạt Che đi nửa khuôn mặt Cho nên không nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt Bất quá đôi mắt rất đặc biệt a, Ta nhìn thấy là có thể nhận ra được ngay Hạnh Nhi thật ra cũng rất chắc chắn mà khẳng định có phải khi cười rộ lên thì ánh mắt loan loan hay không giống như mắt của Ngọc Đường mắt hoa đào? Thiên Tôn hỏi. Hạnh Nhi Hạnh Nhi nghĩ nghĩ một chút gật gật đầu. đúng nghe. Bất quá mắt nam nhân cùng nữ nhân có sự khác nhau sao? Đào hoa nương nương kia làm cho người ta có cảm giác ân uhm, rất vui vẻ. Thiên Tôn hỏi. không phải nghe. Ngược lại một đôi mắt khi cười Mới mang theo cảm giác vui vẻ à. Hạnh nhi nói xong Gãi gãi đầu Ta cũng không có xác định lắm Dù sao cả quá trình Ta đều mơ mơ hồ hồ à. Triển chiêu đứng lên Đi tìm tảo kiếm trước đi Hắn mang bạc đến đào Hoa Lâm Này là dễ chết Có thể biết được thứ gì đó cũng nên Vì thế mọi người liền đứng dậy Lần này là muốn làm chính sự Công Tôn cần phải đi theo Để tránh đến lúc đó Lại có vấn đề nào đó Cần y thuật để giải thích Mang theo tiểu tứ tự cũng có chút phiền toái Công Tôn muốn để tiểu tứ tự Ở lại Bạch Phủ Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi Sẽ chiếu cố bé Thế nhưng tiểu tứ tự Sống chết không chịu Cứ nhất định đòi đi theo Thiên Tôn đem tiểu tứ tự ôm lấy nói Không sao a đi theo ta đi, ta chiếu cố cho Công tôn khóe miệng rút rút Hắn cũng không có hoài nghi công phu của thiên tôn có hắn chiếu cố cho tiểu tứ tử Hắn định sẽ không bị ai khi dễ Nhưng mà lấy sự hồ đồ của thiên tôn mà nói Đừng có đem tiểu tứ tử đánh mất Hoặc đem mình cùng tiểu tứ tử cùng nhau lạc mất là đã tốt rồi Ân hầu đưa tay ôm lại tiểu tứ tử Ngươi tốt nhất trong chừng chính bản thân ngươi đi Đừng có đem tiểu hại nhi nhà người ta đánh mất Thiền tồn thấy tiểu tứ tử bị cướp đi rồi Nhanh tay cướp lại Ân hầu lại cướp qua Cứ thế mỗi người ôm một nửa tiểu tứ tử Công tồn nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm Hai vị này nội lực thâm hậu Đừng có đẻ thương tiểu tứ tử nhà hắn A Cuối cùng hai người ta một bên Ngươi một bên không ai chịu ai nhất định không buông tay. Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc chỉ định đến khuyên cang chợt nghe Tiểu Tứ Tử kêu to một tiếng. đủ rồi đó. Hai lão nhân gia đều sửng sốt, nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử bị hai người ôm, mỗi người một bên, hai chân lơ lửng, ngón tay chỉ chỉ mặt đất, đặt con xuống. Ân hầu cùng thiên tôn ngoan ngoãn đêm bé đặt trên mặt đất Tiểu tứ tử sửa sang lại y phục một chút Vương tay đưa cho hai người Ân hầu cùng thiên tôn không hiểu Tiểu tứ tử nhíu mày Mau cầm lấy tay a. Thiên tôn cùng ân hầu chần chừ một chút Yên lặng mà đưa tay qua Tiểu tứ tử mỗi tay cầm lấy tay của một người đi lên phía trước Vừa vui tươi hớn hở vừa nói Được rồi, để con dẫn theo hai người Hai người sẽ không bị lạc mất Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao đều cảm thấy Tiểu tứ tử dẫn theo thiên tôn cùng ân hầu So với ân hầu cùng thiên tôn dẫn theo tiểu tứ tử Nghe có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều lắm à Sau đó, mọi người cùng chạy đến hoàng phủ Trước tiên phải tìm một chỗ để theo dõi Suốt dọc đường đi Triển chiêu cùng bạch ngọc đường Thỉnh thoảng quay đầu lại xem Thiên tôn vừa định rẽ vào bên đường Nhìn xem họ tác của danh gia Tiểu tứ tử giật tay hắn lại một cái Đồ giả đó Ân hầu vừa nhìn đến mấy thứ mới mẹ Muốn đi liếc mắt nhìn một cái Tiểu tứ tử lại tấm hắn giật một cái Không được chạy loạn Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của tiểu tứ tử, hai lão nhân gia hoàn toàn không có bị tục lễ phía sau, ngoan ngoãn mà đi theo phía sau triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển chiêu cảm thấy buồn cười, hoàn toàn không có năng lực chống cự A. Bạch Ngọc Đường ẻm đạm cười, thì đó, tuổi tinh thần đều giống nhau cả mẹ. Đi qua một đường, ân hầu đột nhiên sợ cầm, ân... Tiểu tứ tử ngẩng mặt lên nhìn hắn Sao vậy nha Ân hầu lắc đầu Thiên tôn nhìn hắn một cái Người quen của ngươi sao Ân hầu nhúng vai một cái Không biết là ai Lại không có chịu lộ diện Thiên tôn biểu mồi để đi theo cả một đường rồi Triển chiêu cùng bạch ngọc đường Cũng đã phát hiện sớm có người theo dõi Nhưng nữa hơn nữa công phu cũng không tệ Vì thế liền mang theo công tôn Sẽ vào trong một ngõ hẻm Ân hầu cùng thiên tôn cũng theo vào Sau đó không bao lâu Chỉ thấy có người chạy tiến vào chuyển chiêu nhìn thấy người chạy vào Kinh ngạc, diều tố tố Diều tố tố nhìn thấy chuyển chiêu Cũng không nói chuyện Lại nhìn về phía ân hầu Tựa hồ còn rất kích động Ân hầu nhíu nhíu mạng nhìn nàng Khuê nữ này nhìn thật quen mắt e Diêu tố tố đột nhiên chạy tới Ở trước mặt ân hầu Rầm một tiếng quỳ xuống Cung chủ Ân hầu sững sốt Diêu tố tố phủ phục bên chân ân hầu mà khóc Ta cứ nghĩ đời này cũng không còn gặp được người nữa ngày ấy thấy được nội tình của triển chiêu ta liền đoán được là thiếu cung chủ cung chủ triển chiêu nhìn ân hồng thiên tôn ôm cánh tay ở một bên nhìn chót lát đột nhiên nghĩ đến di người lệ da đầu hỏi diu kia e diu tố tố gật đầu thiên tôn ngài cũng nhớ rõ ta sao ngươi lại biến dạng như vậy thiên tôn buồn bực Ân hầu ngồi sổm xuống Nhìn chăm chầm nàng nửa ngày Kinh ngạc Người là diêu thanh Diêu tố tố khóc càng lợi hại hơn Cung chủ Ngài quả nhiên vẫn còn nhớ rõ ta Ân hầu cũng buồn bực Sao ngươi lại biến dạng như vậy Diêu tố tố lau nước mắt Một lời khó nói hết e Cung chủ Chuyện chiêu từ từ tiến lại Nhỏ giọng hỏi ân hầu Nàng là ai e Ân hầu nâng diêu tố tố dậy nói với chuyển chiêu: người không phải nói hồng chanh kem lục thanh lam tử còn thiếu thanh di sao? Hồng di của ngươi cùng các di đều nói là nàng đã qua đời rồi. Chuyển chiêu gật đầu, ân hậu chỉ chỉ diu tố tố: ở đây chứ đâu?